Nhết đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Đệ nhị thập tam chương Đến bình minh, thẩm mặt câu mới tìm tới bờ hồ Nhưng chỉ thấy tô tiểu khuyết nằm trên một tảng đá lớn ven chân thác Hài đã bị nước cuốn đi đôi bàn chân ngập trong dòng nước đã gần như trong suốt không còn huyết sắc thẩm mặt câu suy nghĩ một lúc liền sáng tỏ tất cả nguyên do trong đó đã nắm rõ như lòng bàn tay phóng mắt, tìm kiếm quả nhiên bốn bề đều không thấy thân ảnh tạ thiên bích khẽ thở dài không chút dò dự ngồi lên tảng đá đỡ ô tô tiểu khuyết dậy thăm dò hơi thở hô hấp quả nhiên yếu ớt đứt đoạn Cẩn thận xem xét vết thương, chính là một đao ngay giữa ngực, vết thương rất sâu, nếu không sớm trị liệu, chỉ e không qua khỏi hôm nay. Tạ thiên bích hạ thủ vô cùng cân nhắc đúng mực, vừa ngoan độc, vừa chuẩn xác, lưu lại cho tô tiểu khuyết chút hơi tàn, nhưng tổn thương đến tâm mạch Nếu thẩm mặt cầu không muốn hắn chết, chỉ có thể lập tức từ bỏ việc truy đuổi ở lại trị thương cho hắn. Một khi cầm chân thẩm mặt câu dăm ba ngày, đợi cao thủ của xích tôn phong đến tiếp ứng, tạ thiên bích tất không phải sợ gì nữa. Tạ thiên bích cũng cực kỳ cẩn thận, không quên tháo đôi quyền Minh Châu trên tài tổ tiểu khuyết, hẳn là để khi đến thôn trấn phía trước có thể đổi lấy ngựa và y vật. Tầm cờ thủ đoạn đến mức này, quả thật đã vượt xa dự liệu. Thẩm mặt câu tự hỏi, nếu bản thân rơi vào tình huống này, có lẽ cũng không làm được như tạ thiên bích, lãnh tĩnh, quyết tuyệt, chuẩn xác. Nếu người bị hắn đâm không phải là tô tiểu quyết, thẩm Mặc câu nhất định sẽ tán thưởng, thừa nhận chí lớn gặp nhau. Nhưng lúc này, nhìn sắc mặt tô tiểu quyết trắng nhợt như tuyết, trong lòng lại trỗi lên một loại phẫn nộ xa lạ. Hắn tự nhận mình tâm ngoan, thủ lạt khó bề sửa đổi, nhưng thấy tô tiểu khuyết giảo hoạt, mà dại khờ, dốc lòng cứu tạ thiên bích. Từ nơi mềm yếu nhất, tận sâu trong đáy lòng, bắt đầu nảy sinh một loại cảm tình phi thường, ôn nhu cùng trân trọng. Tựa như những tháng ngày đen tối thuở thiếu niên sau mỗi trận mùa vui vô sĩ, hạ tiện cực điểm, lại lập tức che giấu thân thể đầy thương tích, Lén lút tìm đến một thiếu nữ, dưới dàn hoa lặng ngắm chim hoàng anh đuổi bắt, hót vang, lặng nghe tiếng cười trong trẻo như thanh âm chuỗi hạt thủy tinh và vào nhau của nàng, lặng nhìn một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên hàng mày thanh tú như đao của nàng, sau đó ngừng đọc thành giọt nước, men theo đường cong hoàn mỹ của khuôn mặt từ từ chảy xuống. Loại tình tự bị chôn vùi đã lâu này, thật ra vẫn luôn cẩn cẩn dực dực, đợi chờ bảo hộ cho cuộc đời vốn thê lương khiếm khuyết của hắn, nhưng hiếm khi thuần khiết ấm áp thế này. Trước mặt Lý Thương Vũ, thẩm mặt câu bất động thanh sắc buông tha hai người ở trong khách điếm, cũng không muốn đả thương Tô Tiểu Khuyết, chẳng lẽ bản thân đã ẩn chứa tâm tư chính là ngàn dặm truy sát. Chỉ để nhận ra đụ hoa ôn tình lại bắt đầu nở rộ trong lòng. Nhưng không ngờ Tô Tiểu Khuyết bị thương mà còn bị thương dưới tay tạ thiên vứt. Cho nên thẩm mặc cầu cảm thấy đau lòng, cảm thấy phẫn nộ. Xuất trưởng, lòng bàn tay tản mát ánh sáng bạch kim, nhẹ nhàng áp lên đan điền của Tô Tiểu Khuyết. chân khí kích phát, Tô Tiểu Khuyết từ từ tỉnh lại. Thẩm mặc câu ôn nhu nói, Thường thế người thật sự quá nặng, ta dùng chân khí bảo trụ tâm mạch cho người trước. Tô Tiểu Khuyết nhãn tình khẽ chớp động, đau đến trước mắt một mảng mơ mơ hồ hồ, hồi lâu vẫn không nhận ra người nọ, chỉ cánh môi thấp giọng trên rỉ. Thẩm mặt câu trong lòng thắt lại, nhưng cố ý hỏi, là ai đã thương ngươi. Tô Tiểu Khuyết không còn khí lực nói chuyện, môi chỉ mấp máy, thẩm mặt cầu vẫn nhìn ra được chính là khẩu hình hai chữ thiên bích thẩm mặt cầu cười nói hối hận sao tô tiểu khuyết cũng cười chỉ khẽ thở dài lại lâm vào hôn mê thẩm mặc cầu không dám ôm cũng không dám di chuyển tô tiểu khuyết chỉ đành ngồi quay lưng về phía thác nước song trưởng bảo hộ khí phủ sau lưng hắn Dùng một cỗ chân khí sung mãn nhưng ôn nhu cực điểm, giúp hắn phục hồi tâm mạch chịu tổn thương. Trốn hoàng vù không người, thẩm mặc câu cũng chẳng mang chút ý niệm nào khiến mình phân tâm. Không quá thời gian một bữa cơm, đôi môi tổ tiểu khuyết đã có chút huyết sắc trở lại. Còn thẩm mặt câu chỉ toàn lực liệu thương, đỉnh đầu bốc lên một làn khói trắng mờ ảo, khuôn mặt càng mang một vẻ đẹp chết chóc. Thác nước như một chiếc quạt xòe rộng hoàn toàn, dưới ánh ban mai, tựa giải lộ ngân sắc treo giữa trời, phun châu nhã ngọc, tiếng nước mãnh liệt tuôn xuống như sấm vàng dội từ phía xa. Đột nhiên từ trong thác phóng ra một sợi dây ô kim tinh tế mỏng manh, đầu dây mang theo một thanh đao xanh xám, như một mũi tên bén nhọn, nhắm thẳng vào lưng thẩm mặt câu. Tiếng thác đổ ầm ầm. vừa vặn át đi tiếng đao phong xé gió với võ công của thẩm mặc câu muốn tránh một đao kia còn dễ hơn cả anh cá nhưng một đao kia xuất ra thời cơ nắm chắc đến tinh diệu lúc này thương thế tô tiểu khuyết đã dần ổn thẩm mặc câu đang từng chút thu hồi chân khí của nhập bát tinh kinh ra khỏi cơ thể hắn khói trắng trên đỉnh đầu cũng lần lượt tiêu tan giai đoạn truyền chân khí Có thể đình chỉ bất cứ lúc nào, nhưng khi thu lại phải liền mạch không được gián đoạn, đang nửa đường, càng không thể có chuyện tạm dừng. Thế mà, ngay thời khắc này, đào phòng lại vô thanh vô tức xé gió lao tới. Ăn cá đích thực không khó, tuy nhiên đối với loại cá càng ngon mềm, nhưng bên trong ẩn giấu toàn xương, sẽ càng dễ khiến ít hầu tổn. Đào khí bước đến người. Thẩm mặt câu mới phát giác, nếu là thường nhân, canh bản không thể né được. Nhưng ngay tại ranh giới sinh tử, thẩm mặt câu đã tận lực lách mình, tránh đi tâm mặt yếu hại. Đào vẫn xuyên qua người, thấu đến trước ngực, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở tử vong khi mũi đào gần như lạnh lùng sượt qua tim. Thất bại thảm hại Cái bẫy này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực tinh chuẩn ngoan độc. nhân địa chế nghi dẫn tâm lẫn thời cơ từng chi tiết đều ăn khớp không chút sơ hở thẩm mặt cầu bại đến tâm phục khẩu phục đao là trường an đao người lộ diện khỏi thác nước đương nhiên chính là tạ thiên bích thẩm mặt cầu trước ngực máu tôn như thác nhưng thành sắc vẫn không hoảng loạn rút đao ra nhìn thoáng một cái liền tiện tay ném đi điểm vài huyệt đạo xung quanh vết thương máu dần cầm lại. Một đau này hiển nhiên làm bị thương lá phổi, nội tức vừa lưu chuyển đến ngực liền kịch liệt đau đớn, ngừng trệ không tiến lên nữa, đã không còn khí lực động thủ Thập mắt cầu dồn dập ho khan vài tiếng nặng nề, miệng không ngừng thổ huyết, vẫn mỉm cười nói với Tô Tiểu Khuất. Hai người các ngươi tốt lắm. Người người quả thật quả thật làm tốt lắm. Tùy mỉm cười, nhưng nhãn thần không hề che giấu hận ý lạnh lùng đến đáng sợ. Không hận tạ thiên vứt, mà hận Tô Tiểu Khuyết. Hơn hai mươi năm qua, bản thân chỉ có sát nhân chứ không cứu người. Tô Tiểu Khuyết lấy thân làm mồi nhữ, không hề thương tiếc, giẫm nát chút tình tự yếu mềm mà khó khăn lắm mới trỗi lên, thử hỏi có bao nhiêu tàn nhẫn. Tô Tiểu Khuyết biết hắn hiểu lầm, cũng không biện bạch, Chỉ chăm chú nhìn tạ thiên bích Tạ thiên bích y sam ướt sũng Tựa hồ sắp đứng không vững nữa nhưng lưng vẫn thẳng đến cao ngạo Khí thế bức người Không ai sánh bằng Chậm rãi nhặt đao Đeo vào thách lưng Lại lấy trong ngực ra một hộp ngọc Chính là hàn ngọc thiềm thừa cao Từng đưa cho tô tiểu khuyết Sau khi tạ thiên bích đâm tô tiểu khuyết Đã tìm thấy hộp linh dược này trong ngực hắn. Nhưng vẫn không bôi lên vết thương Chính là muốn thẩm mặt cầu Hào tổn chân khí Cứu lấy tính mạng hắn Còn bình thừa cơ đánh lén Hiện tại thẩm mặt cầu đã bị trọc thương Mới lấy dược cao ra Thòa một lớp thịt dày cho Tô Tiểu Khuyết Tô Tiểu Khuyết hỏi Người ẩn thân trong thác bao lâu Khoảng cách giữa hai người rất gần Thanh âm Tô Tiểu Khuyết Tuy thấp Nhưng không hề bị tiếng nước át đi tạ thêm bích đáp ba canh giờ hắn thân chịu trọng thương lại mất hết nội lực nhưng có thể ẩn mình trong dòng thác suốt ba canh giờ ý chí kiên cường nhẫn ngại chịu đến bậc này quả thật là thế gian hiếm có từ lúc nào người nghĩ ra kế sách này khi nhìn thấy thác nước dòng nước chảy xiết chính là nơi lý tưởng để che giấu hành tung và khí tức người mất nội lực Một đao này như thế nào lại có lực đạo đến vậy? Dùng nham thạch cố định dây ô kim vào bụi cây, sau đó bắn ra. Nếu hắn không đưa lưng về phía thác nước thì sao? Hắn thấy vết thương quá sâu, sẽ không dám di chuyển ngươi. Tất nhiên phải ngồi xoay lưng lại. Và nhất không phải sau khi ta tẩu thoát, thường thế khỏi hẳn sẽ đến thức tình hồ cứu ngươi. Một phen hỏi đáp. Hỏi đến đơn giản, đáp đến lưu loát, hỏi như không hề ngạc nhiên, đáp như không hề hổ thẹt. Hàn Ngọc thiềm thử cao, cực kỳ hiệu nghiệp, Tô Tiểu Khuyết lại được thẩm mặt câu truyền nội lực, nhất thời đã có thể đứng lên. Thấy cả người hắn lão đảo, Tạ Thiên Bích vội vươn tay đỡ lấy, Tô Tiểu Khuyết lại vùng ra, chỉ nói, Đừng giết hắn! Tạ Thiên Bích nói, một đào vừa rồi không thể giết hắn. hiện giờ có muốn giết cũng không được. thất tinh hồ có môn công phu thiên ma giải thể lực sát thương ảnh hưởng cả hai phía giết thánh rồi chúng ta cũng không sống nổi. thẩm mặc câu cười nói người trái lại rất hiểu ta. tạ thiên bích nói may mắn thôi. thẩm mặc câu bục quang chớp động sao người đoán được ta nhất định sẽ cứu tô tiểu khuyết. tạ thiên bích trầm ngâm nặng nề bước đi nhẹ giọng nói tố y linh hồ tô từ kính cẩm bào không túi thẩm mặc câu có đúng không thẩm Mặc câu tựa hồ bị quất một roi ngay má khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo hắn nhìn chằm chằm tạ thiên bích tựa như đang phòng bị con sói âm ngoan nhất nơi rừng sâu tạ thiên bích cũng chằm chằm nhìn hắn Tựa như cảnh giác diễm quỷ đẹp nhất chốn địa ngục, phán đoán lẫn nhau, thăm dò lẫn nhau, một khi để lộ sơ hở, e rằng dù chỉ là một chút dấu vết, cũng sẽ bị đối phương lần ra được nhược điểm yếu hại, sau này nhất định trở thành tử huyệt. Một hồi lâu, thẩm mặc câu mới cười nói, đúng thì sao, không đúng thì sao, dù ta có nói, người chưa chắc đã tin, phải không? Tạ Thiên Bích gật đầu, bảo trọng. Lúc đi ngang thẩm mặt câu, Tô Tiểu Khuyết dừng bước, mở hộp dược, bồi dược cao cho hắn, lại lấy ra lọ thiên hương dao, đặt vào trong tay hắn, mỉm cười. Tấm diện cụ da người kia của người xấu quá! Thẩm mặt câu im lặng nhìn một lúc, hỏi, tại sao? Tô Tiểu Khuyết ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói, Đa tạ người chịu ra tay cứu ta. Thành âm chưa bao giờ bi thương đau đớn đến như thế. Tựa hồ ngưng tụ thành mạch băng ngầm, lan đến từng huyết mạch, đầm thẳng vào tim. Thẩm mặt cầu chợt hiểu mình đã trách lầm hắn nói. Tạ thiên bích đó, người không nên dây dưa. Tô tiểu khuyết lắc đầu, đứng dậy đi theo tạ thiên bích. Ra khỏi sơn cốc. hai người đến một trấn nhỏ thuê xe ngựa đi suốt đêm đêm đó ở trên xe vết thương tổ tiểu khuyết kịch liệt đau đớn hành hạ thiêu đốt đến thần trí mê man nhưng vẫn không hề an tĩnh gắt gào suýt lấy tay tạ thiên bích đôi mắt ngấn lệ không còn người sáng như trước đây mông lung nhìn hắn nhịn không được thấp giọng gọi thiên bích thiên bích tại sao nhẫn tâm tổn thương ta Nước lạnh quá, tại sao ngươi lại bỏ đi? Nhìn ngươi bị thương, lòng ta vô cùng khó chịu, tứ hải không cần ta, ta cũng không khổ sở như vậy, sau này ta không cho phép ngươi bị thương nữa. Thiên bích, ngực ta đau quá, đau đến muốn chết, người cứu, cứu ta với, người đừng bỏ mặt ta, đừng không quan tâm ta, cha mẹ cũng không cần ta, ta thực sự khiến người khác chán ghét đến vậy sao? Dù ta có chết, cũng nhất định đưa người trở về xích tôn phong. Ta thìm vứt lòng đau như cách, sắc mặt tái đi, gắt gao ôm lấy tô tiểu khuyết, nhịn không được hôn lên môi hắn, nhẹ giọng nói. Ta ở đây, ta sẽ không bỏ mặt người, đừng sợ. Sốt dọc đường, thường thế tô tiểu khuyết vẫn cứ tái đi tái lại, thường xuyên sốt cao không hạ. Còn đội thương Tạ Thiên Bích ngày càng khởi sắc, đã lấy lại sức lực như người thường, thành thử suốt hành trình đổi ngược lại thành Tạ Thiên Bích chăm sóc hắn. Tổ tiểu khuyết sau khi bị trọng thương, đã sinh thêm một tật xấu khác. Hễ mê man liền mở miệng nói mớ, nhất định phải được Tạ Thiên Bích ôm vào trong lòng, từ từ dỗ dành mới có thể an tâm ngủ trọn một giấc. Còn lúc thanh tỉnh, lại hiếm khi lên tiếng, Hữu ý vô ý né tránh tạ thiên bích, vẽ linh động hoạt bát trước kia biến mất, như thể thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hơn nửa tháng sau, đã đến mặt Bắc, chỉ thấy trên trời từng biển mây cuồn cuộn trôi, cỏ non xanh ngắt một màu như hồ thu, khung trời bao la thảo nguyên bát ngát, đều thu vào tầm mắt. tô tiểu khuyết bén màn xe lên nhìn, tâm tình không khỏi thư sướng. Tạ thiên bích hiếm khi thấy hắn cao hứng thế này cười nói Ba ngày nữa chúng ta có thể về đến sức tôn phong, người thấy có vui không? Tô tiểu khuyết đạp đạp nói Rất vui Cục mắt xuống, không mở miệng nữa Tạ thiên bích mở thủy hồ, đưa tới tay hắn Thấy khuôn mặt hắn hốc khát tiều tụy, không khỏi đau lòng, ôn nhu hỏi Vết thương lại đau sao? Còn sốt không? Nói xong liền sợ tránh hắn. Tô Tiểu Khuyết ngã người ra sau tránh đi tay hắn nói. Không đau. Tạ Thiên Bích nhìn cánh tay mình hụt hẫng giữa không trung nói. Người đang trách ta, trách ta đâm người một đau. Tô Tiểu Khuyết run rảy cả hai tay, nhưng thanh âm vô cùng bình tĩnh. Người đâm ta bị thương, chẳng lẽ ta có phải hoàn thiên hỷ địa mới đúng sao? Tạ Thiên Bích ngắm lấy tay hắn. Ta có thể giải thích. Nhưng ta lời nghe, ta sư huynh. Tạ thiên bích kéo tay áo lên, trên cổ tay là một vòng bầm xanh bầm tím. Người lúc hồn mê không gọi ta là sư huynh, mà là thiên bích. Cứ nếu lấy tay ta không chịu buông, còn không ngừng hỏi ta tại sao. Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần u ám. khóe miệng lại mang theo một nụ cười uể oải người nghe lầm rồi, ta thông minh như vậy làm sao lại có thể nói ra cái loại câu ngu xuẩn đó? Ta thêm bích lâm vào chán nản. Tô Tiểu Khuyết cười hì hì nói: Ta biết người muốn nói gì. Tiểu Khuyết một đào kia, ta ra tay có chừng mực người sẽ không chết. Vạn nhất thẩm mặt cầu không cứu người hoặc giết ngươi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Người nguyện ý bị ta đâm một đao Hay nguyện ý nhìn ta chết Người nguyện ý bị ta đâm một đao Hay nguyện ý bị thẩm mặt câu Bắt về thức tinh hồ Chịu tuổi chịu nhục Nếu chúng ta không bảo hiểm như vậy Nội trong ba canh giờ Chúng ta có thể trốn đi đâu Không bày kế giết chết thẩm mặt câu Người có cách nào khác Có thể thoát khỏi bàn tay hắn Tình thế nguy cấp Ta cũng không thể thương lượng với người Nếu người biết trước sẽ chỉ diễn trò, thẩm mặt câu nhất định sẽ tìm ra sơ hở. Tô Tiểu Khuyết nói xong một tràng, nhãn thần chớp động cười hỏi, Có đúng không? Tạ Thiên Bích chăm chú nhìn hắn, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Khuyết trước mặt mình tựa như lớp băng mỏng cuối cùng trên mặt hồ mùa xuân. Có một loại mềm yếu mong manh đến nỗi, chỉ một động chạm nhẹ sẽ lập tức tan vỡ, nhưng vẫn gật đầu nói thẳng. đúng vậy. Thành sắc kiên định tự tin. Hơn nữa sự thật chứng minh ta làm không sai. Tô Tiểu Khuyết vờ vỗ vỗ miệng ngáp một cái, nhít lại gần thành xe, hai tay vòng lấy đầu gối, tự hình thành một không gian nho nhỏ cho riêng mình, nhiều muốn cách ly khỏi hơi ấm trong khí tức tạ thiên bích cười mỉa mai. người thủ đoạn cao thâm, tầm cờ khó lường, đương nhiên làm chuyện gì cũng đúng. Không hỏi danh là thiếu chủ sức tôn phong. Ta hiểu mà. Ta thêm vết tiếp lời. Bất quá ta còn một câu muốn nói với người. Câu gì? Ta vì muốn tìm đường sống cho chúng ta. ngoan độc tính kế đâm ngươi một đao. Nhưng nếu người chết, ta sẽ chết theo ngươi Tô Tiểu Khuyết chấn động. Có chút hoảng loạn. Lại nhịn không được hỏi. Tại sao? Bởi vì ta thích ngươi. Thời tiết tháng 6 như tình hình tiểu hài nhi, thời tiết trên thảo nguyên càng khó lòng lường trước, không biết từ khi nào, đất trời đột nhiên tối sầm một mảnh, mây đen giăng kín, một trận sóng rền từ phía trên trời xa xa ầm ầm truyền tới, không khí bắt đầu ẩn ẩn hơi nước, nặng nề đến khiến người ta hô hấp không thông. Tô Tiểu Khuyết đầu ván mắt hoa, tìm tự hồ nhảy ra khỏi lồng ngực, Cảm thấy vô pháp kéo bản thân đang dần lún vào hố sâu nguy hiểm Rồi lại phản phất cảm nhận được một tia sung sướng mặt danh kỳ diệu Tạ thiên bích sáp lại gần Gần đến mức có thể nghe thấy hô hấp của đối phương Nhãn thần tương giao Tạ thiên bích thích tổ tiểu khuyết ta đâm ngươi một đào là thật ta yêu ngươi cũng là thật Một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời Liền sau đó là một trận sống rền vang, cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, cổ xe ngựa nhỏ bé trơ trọi giữa màn mưa mênh mông dày đặc, chao đảo lắc lư như con thuyền nhấp nhô nơi đầu sóng. Tâm tình Tô Tiểu Khuyết còn rung chuyển dữ dội hơn cả tiếng sống bên ngoài, nhất thời ngổn ngang trăm mối, ngược lại không biết nên nói gì, ngốc lăng nửa ngày. Theo trực giác lẫn tránh ánh mắt tạ thiên bích, vén màn xe nói, mưa rồi. Phóng tầm mắt nhìn xa, chỉ thấy một màn mưa trắng xóa như muốn xé tan bóng đêm đen kịt. Nhưng ngẫm lại, trận cuồng phong bạo vũ này so ra vẫn khiến mình thấy an tâm hơn là tạ thiên bích ở sau lưng. Bản thân chính là ông mật, còn tình yêu của tạ thiên bích lại ẩn giấu đao phong. tựa như một giọt mật đường hàm chứa độc dược, hắn nguy hiểm nhưng ngập tràn dụ hoặc. Chính mình cũng hiểu rõ điều đó, nhưng không biết làm sao để thoát ra.